Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng mà... Diệp Tố Kỳ vẫn đang còn do sự Không những gì, gì hết. Em có muốn anh của em yêu đương, kết hôn hay không hả? Ha? Lâm Hải Đường nhìn thấu được nhược điểm của Diệp Tố Kỳ. Diệp Tố Kỳ yêu thương anh trai của mình, muốn anh trai đạt được hạnh phúc, vị thế của nguyện ý trả giá toàn bộ cố gắng. Em ngắm lại tính cách của tiểu đồng. Kế hoạch cuối năm muốn đi nước Pháp chơi nửa tháng. Ai biết cậu ấy có thể nhất kiến chung tình với người Pháp ở nơi đó, mà kết hợp chốt nhắn hay không? Chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ cậu ấy hay sao hả? Đúng vậy nha. Gần đây chị Tiểu Đồng luôn nói muốn gặp xoái ca nước Pháp. Đến lúc đó chị ấy muốn dẫn một người về nhà. Nghĩ đến chị Tiểu Đồng yêu người khác, mà anh trai cô rất không dễ dàng động tâm, lại thất tình thảm hại. Bộ dáng cô đơn như vậy, thì Diệp Tố Kỳ liền quyên mất một chút ái muội, khó mở miệng giữa mình cùng với Thành Huyên. Thôi được rồi, em sẽ gọi cho Thành Huyên. Diệp Tố Kỳ đã bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hai đường nói mấy câu lại kích thích, cô cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Thành Uyên. Thành Uyên à, là em đây, chúng ta hẹn hò đi. Tiếng chuông vang lên, Thành Uyên đang ở trong phòng làm việc nhà mình, đang họp với đồng nghiệp ở nước ngoài. Ai Uyên à, buổi trò hôm nay cậu ăn gì vậy? Trên tường chia ra chiều mấy quân mặt, trong đó có một quân mặt đặc biệt ê oài, còn buồn ngủ hình như là hình tử dương. Ánh mắt anh Tuấn ở một bên hỏi Thành Uyên. Cầm đùi gà. Thành Uyên nhìn lướt qua di động chấn động ở trên bàn, thấy điện thoại hiện lên chữ tố tố thì không khỏi phân tâm. Cô gọi điện thoại cho anh vào giờ này làm gì? Là có việc cấp sao? Nghĩ vậy, Thành Uyên cầm lấy điện thoại lập tức tiếp. Làm sao thế? Thành Uyên hành động đương nhiên khiến đồng nghiệp các chú ý đến. Mọi người còn đang treo gọi hình từ dương, nhớ thương đồ ăn quê nhà, bịa phái đến châu Âu. Nhưng nhìn thấy Thành Uyên luôn nghiêm túc, vĩnh viễn, viễn ưu tiên công việc, lại nghe điện thoại trong lúc họp thì đều kinh ngạc mặt trợn mắt. Phải biết rằng đại ca bọn họ, có việc gọi cho Thành Uyên, anh cũng sẽ để cho đại ca đợi đến khi anh rảnh mới gọi điện mà trả lời. Là ai? nhất định là nữ rồi. Ánh mắt của Hình Tử Dương sáng rực, mệt mỏi phi vai dậy họp từ rạng sáng, cùng với nỗi nhớ thức ăn này loan lập tức bị ném lên chín tầng mây. Thành Uyên nhớ lại khả năng Diệp Tố Kỳ tìm anh sẽ có chuyện quan trọng. Từ mấy tháng trước đi xem tới nhà cô, cô bận rộn vì bài tập và công việc. sợ hai người hiếm khi liên lạc. Thời gian Diệp Tố Kỳ lô chín, cũng ngày một ít đi. Gần đây Thành Uyên nhìn thấy Diệp Tố Kỳ là ở lễ tiết nghiệp của cô, mà cách đây cũng đã hai tháng rồi. Sau đó Diệp Tố Kỳ bận rộn đi làm, cũng không lên chơi trò chơi nữa. Thời gian nói chuyện phiếm với mọi người ở trên Rosie cũng ít đi. Tin tức của cô, Thành Uyên biết đại bộ phận đều là từ chỗ của Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường. Cô là đang trốn tránh anh Thành Uyên không rõ ràng xảy ra chuyện gì Nhưng cực kỳ rõ ràng là Diệp Tố Kỳ đang trốn anh Cũng trốn tránh được một thời gian Thế cho nên Diệp Tố Kỳ rất lâu không liên lạc Đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh Anh mới có thể tiếp mà không để ý tế trường hợp Thành Uyên à, là em đây Chúng ta hẹn hò đi Diệp Tố Kỳ nói một hơi ra mục đích của mình Yêu công này giống như may mắn Từ trên trời rất xuống Khiến cho Thành Uyên trở tay không kịp Bàn tay to của anh rôn lên thiếu chút nữa thì đánh rơi điện thoại di động xuống đất Trong nháy mắt Trên mặt Thành Nguyên xuất hiện sự bối rối Anh cần trưng bình phục nhịp tim của mình ra vẻ trấn định nói Đã xảy ra chuyện gì? Có muốn anh giúp đỡ không? quả nhiên dịp tố kỳ giải thích xong Thành Nguyên biết đây không phải là hẹn hò chân chính Là muốn anh tạo cơ hội Giúp dịp vĩnh kỳ và ôn hân động ở chung Bởi vì anh cực kỳ an toàn Thành Nguyên không khỏi cười khổ Đối với Diệp Vĩnh Kỳ mà nói Anh không phải là tình địch cho nên anh an toàn Đối với Ôn Hân Đồng mà nói Anh là em trai Như vậy đối với Diệp Tố Kỳ cô thì sao thành Biên không dám nghĩ sâu xa Nói cho chính mình phải suy nghĩ theo hướng tốt Cô cần giúp đỡ Người đầu tiên cô nghĩ đến là anh Điều này đại biểu địa vị của anh trong cảm nhận của cô rất là khác biệt được rồi, anh biết Bao giờ cũng được Nhưng giờ đây anh còn họp Vậy thì nói chuyện sau nha Còn đang muốn nói chuyện đại biểu Diệp Tố Kỳ Có thể liên lạc với anh Cho dù cô vội phằng Anh cũng có thể nghe thấy giọng của Diệp Tố Kỳ Nghĩa vậy thì khóe miệng của Thành Uyên Không tự giác mà dương lên Lâu lắm rồi tôi không thấy A Uyên cười nha Cười đến hạnh phúc như vậy Xem ra người gọi cuộc gọi này thật sự như A Dương nói Là nữ rồi Một người trong đó trêu tức mà cất lời Thật sự là có thể về mặt này của A Uyên Thì không uổng công chúng ta họp được một nửa Phải chờ cậu ấy nói chuyện điện thoại nha Tên còn lại cũng không nhịn được mà bật cười ha ha. Bị trêu chọc như vậy, Thành Uyên có phần phần quẫn, lập tức đứng đắn. Thật là có lối để đợi lâu. Vậy rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Vậy rồi nói tới bên cậu à nha. Hình từ Dương đợi thật lâu, rốt cuộc có cơ hội mà nói chen vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net